Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghiền mắt lặng, mạnh phàm chiết từng nuôi con mèo, vậy thì có lẽ cậu ấy sợ chuột. Thật ra nỗi sợ hãi của con người đối với bất cứ sự vật nào cũng đều xuất phát từ kinh nghiệm trong cuộc sống cả. Mạnh phàm chiết, sợ hãi giống chuột có lẽ bắt nguồn từ mẹ của cậu. Có thể từ khi còn nhỏ đã từng tận mắt chứng kiến mẹ cậu sợ hãi chuột rồi, cho nên chính cậu cũng dần dần hình thành cái tâm lý sợ chuột đó. Vậy thì người biết được mẹ Mạnh Phạm Chiết sợ chuột, chắc hẳn phải là người hiểu rất rõ Mạnh Phạm Chiết. Người có thể khiến cho Mạnh Phạm Chiết thổ lộ hết tâm sự, có lẽ chính là người bác sĩ kia. Nếu như thực sự có người này, vậy thì suy đoán lúc đầu của Phương Mộc không hề sai lầm. Ban đầu, người bác sĩ này đã giúp đỡ chữa trị cho Mạnh Phạm Chiết, giúp cậu bước đầu khắc phục tâm lý sợ điểm danh, có thể còn thử giúp cậu khắc phục tâm lý sợ chuột nữa và kiến nghị cậu nên nuôi một con mèo. Chính vì vậy, Mạnh Phạm Chiết đã vô cùng tin tưởng và dựa dẫm vào người bác sĩ đó, thậm chí có thể nói là hoàn toàn nghe theo nữa. Phương Mộc nhanh chóng phủ nhận giả thiết của mình. Trước tiên, cho dù là Mạnh Phạm Chiết tính tình có yếu ớt đi nữa, thì cậu ấy vẫn là một thạc sĩ ngành luật, bảo cậu ấy đi giết người, cậu ấy không thể nào đồng ý được. Tiếp đến, Giả định là mạnh phàm chết bị người bác sĩ đó thôi miên, vậy thì khả năng này cũng không lớn. Cho dù có tác phẩm điện ảnh đã miêu tả thôi miên thành một việc rất thần kỳ, nhưng từ trong các vụ án tư pháp thực tiễn vẫn chưa có chứng cứ đủ để chứng minh có thể thôi miên người khác đi thực thi cái hành vi giết người. Hơn nữa, qua 6 vụ án giết người, nếu chỉ dựa vào thôi miên, không thể hoàn thành kế hoạch phạm tội. Một cách tỉ mỉ, chu đáo, cẩn mật đến như vậy. Vậy thì liệu có phải tất cả các vụ án đều do người bác sĩ đó làm hay không? Phương Mộc bất giác dùng mình. Đây là một người như thế nào? Vì sao lại muốn chĩa mũi dùi vào mình chứ? Có người gõ cửa. Phương Mộc ra mở cửa. Lại là Đặng Lâm Nguyệt. Vừa nhìn thấy cô, Phương Mộc cố tình quay đầu đi. Nhưng Đặng Lâm Nguyệt vẫn nhìn thấy vết thâm tím trên mặt cậu ta. Trời ơi! Sao anh lại thành ra thế này chứ? Không sao, không sao đâu. Phương Mộc vừa nói cho qua chuyện, vừa nhường chỗ cho cô bước vào phòng. Nhưng Đặng Lâm Nguyệt vẫn cứ hỏi mãi, bộ dạng có vẻ như quyết hỏi cho bằng được. Phương Mộc không né tránh được cô, đành phải kể lại hết cho cô mọi việc đã xảy ra. Nghe xong một lúc lâu sau Đặng Lâm Nguyệt vẫn không lên tiếng. Chỉ ngồi lặng lẽ ở bên giường Trầm mặc hồi lâu Đặng Lâm Nguyệt mở miệng nói Anh nhất định phải hành động tiếp như vậy sao Ờ gì cơ Đặng Lâm Nguyệt ngẩn đầu Đặt tay lên đầu gối Phương Mộc Nhìn thẳng vào mắt cậu nói Là một người bình thường đi Có được không anh Nghiêm túc học tập Tốt nghiệp một cách thuận lợi Sau đó chúng ta cùng ra nước ngoài Có được không Phương Mộc cúi đầu không nói Nhẹ nhàng bỏ tay Đặng Lâm Nguyệt ra, lắc đầu. Tại sao chứ? Đặng Lâm Nguyệt đã ngấn ngấn nước mắt rồi. Anh cảm thấy cuộc sống của anh bình thường sao? Anh cảm thấy anh sống như vậy rất vui sao? Phương Mộc nói khẽ. Không. Thế sao anh vẫn cứ phải hành động như vậy mãi hả? Đặng Lâm Nguyệt đứng bật dậy, anh là cảnh sát à? Anh có trách nhiệm này sao? Hay là có người ép anh phải làm như vậy chứ? Nhìn thấy Phương Mộc cúi đầu không nói, cô cắn chặt môi, cố gắng kìm chế ngữ khí của mình. Phương Mộc ạ, em thừa nhận, em thích anh là bởi vì anh là một người đàn ông từng trải. Trên cơ thể anh toát ra một sức mạnh không gì so sánh được, khiến cho em hiếu kỳ và khiến cho em say mê anh. Nhưng sau khi em yêu anh, em phát hiện ra thứ sức mạnh đó khiến cho em sợ hãi đấy. Tại sao vây quanh anh lại có nhiều sự chết chóc đến như thế? Tại sao anh luôn làm cho mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến như vậy? Cái người họ mạnh kia đã chết rồi. Đó là đáng phải bị trừng phạt như vậy. Điều này thì liên quan gì đến anh nào? Tại sao anh vẫn cứ dây dưa mãi thế? Tại sao anh lại phải gây ra biết bao nhiêu phiền phức không đáng có đến như vậy? Cô dừng lại. Khi anh làm như vậy, Hỏi rằng anh có nghĩ đến em không? Phương Mộc ngẩn đầu. Mạnh phàm chiết không phải là hung thủ. Hung thủ là một kẻ khác kia. Thế thì đã sao nào? Mặc kệ hắn có được không? Để cảnh sát hành động có được Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net